Ba. ba cậu công tử nghe nàng lệ thủy nói chức lời đồng ngó nhau mà nói rằng chúng tôi vui lòng thuận theo ý nàng rồi đó ba cậu công tử đồng đứng dậy bắt tay nhau tỏ là ý hiệp tâm đầu nàng lệ thủy tỏ sắc hân hoan và nói được như vậy thì may mắn biết là giường nào nàng bèn giơ tay nhận nút chuông để chính giữa bàn tiếng chuông vừa dứt thì thình lình nghe một cái bốc rất dữ dội làm cho ba vị công tử giật mình nhìn sững lấy nhau phút chốc có một thằng b ộ i đem ra một chai sâm banh có ngâm nước đá sẵn mà đổ vào bốn cái ly để trên bàn khi rượu rót giáp d ò n g nàng lệ thủy bèn cầm ly rượu của nàng lên đưa ngang mày và nói xin ba vị dùng với em mỗi người một ly rượu gọi rằng lời giao kết của ba vị bền chặt từ đây về sau còn tiệc rượu này nên gọi là tiệc rượu kỷ niệm về lời giao kết chẳng phải nói rằng thương nhau mà cho là đủ phải giao thiệp cùng nhau cho có tình ân hậu sanh tử giữ đồng đó mới là quý nàng l ê thủy nói đến đây bèn giơ ly rượu lên và nói tiếp rằng em xin quý vị cầm ly lên cùng ly với em và uống một người một hớp rượu đặng em phân qua một chuyện này ba cậu công tử đồng hiệp ý cầm ly liền đụng với nhau đoạn uống mỗi người mỗi hớp rồi để ly xuống nàng lệ thủy chép miệng cười duyên và nói rằng em lấy làm lạ lắm vì em mới được một lá thơ của một người ký tên là nghĩa hiệp g ử i đến hăm dọa em rằng phải trả hoàng ngọc điệp của em d ì n giữ bấy lâu nay cho ông đặng nghiêm quấn ở trà vinh giả chăng hoàng ngọc này rất quý báu vô cùng em tưởng lại tại n ă m kỳ này chẳng ai có ngọc này g i ố n g là của chàng đặng giao hoang cho em thế thì em có quyền giữ chẳng phải sang đoạt của ai ba cậu công tử nghe lệ thủy nói đến đây đồng nói một lượt rằng phải chứ nàng đủ quyền mà giữ ngay chẳng ai được phép nào buộc trả lại đặng nàng lệ thủy nói đã biết như vậy nhưng mà người gửi thơ cho em đây có hăm dọa rằng nếu em chẳng trả lại thì trong ba ngày tức là ngày c h í n tay tới đây đúng mười giờ tối người sẽ tới đây mà lấy người đi một mình l ạ chẳng đem theo khí giới chi cả trần vô cương trợn mắt đứng dậy nói rằng chà chà thằng nghĩa hiệp nào bạo gan đến thế bộ nó khiêng người lắm sao mà nếu hắn thật nó đến đây không đem khí giới thì tôi n g u y ệ n bắt sống nó tại giữa nơi này cho nó biết mặt nàng l ê thủy thấy trần vô cương nói rỗn rãn rất oai nghiêm thì nhận rằng chàng có tài chi đó dương ái sắc đứng dậy hỏi trần vô cương rằng vậy chứ anh có tài chi mà quả quyết bắt đặng nghĩa hiệp như thế trần vô cương đáp nếu nghĩa hiệp nói rằng đến đây mà không đem khí giới thì chắc là anh ta võ nghệ cao cường anh ta thì vậy tài tình bực nào chưa biết còn như tôi đây d ậ y công tập luyện mấy năm trường thế lại sợ nó hay sao dương n ái sắc nói nếu vậy thì may lắm để bữa đó việc coi tài anh ra thế nào trần vô cương nói chừng đó anh sẽ rõ tôi chẳng cần khoe tài ngoài miệng làm gì tôi như thế còn như anh có tài gì giúp ích trong c ơ nguy biến chăng tôi chịu bất tài võ nghệ học mới chập chụm chẳng dám khoe khoang nhưng mà tôi ham luyện phóng dao lắm vì t h ỏ nọ tôi muốn theo một bọn hát xiệt nên luyện tập rất n h u n g nhã tôi tưởng như người nào võ nghệ cao cường đến mấy tôi luyện một bộ dao của tôi là sáu con thì cũng phải ngã nàng lệ thủy nghe d ư ơ n g ái sắc nói đến đây thì trong lòng hân q u a n nên nói hai chàng mỗi người có tài riêng thật đáng khen tôi đây có hai g i ọ n g là đứa đầy tớ võ nghệ cũng thông còn q u ỳ n h công tử có tài gì không cũng nên nói ra cho biết với q u ỳ n h bá hồ nói tôi cam chịu bất tài thế mà có hai anh kia cũng đủ tôi tưởng dầu cho nghĩa hiệp mà võ đến bực nào cũng chẳng có phương chi lấy hoàng ngọc này đặng như tôi đây thiệt võ nghệ bất không vì tôi tưởng đang kim thời này học võ nghệ chẳng lấy chi làm ích lợi chỉ để ra đặng đánh lộn với kẻ võ phu đó mà thôi tôi lại thiết tưởng rằng tài lực không chưa đủ cần phải có trí mới đặn đây hai anh này tỷ như quan d â n trường và triệu tử long còn hai võng là trương d ự t đức còn tôi đây xin dụng trí mà sắp trận như gia c á c lượng cho như vậy tôi tưởng ai mà thắng nổi mình đặn còn như có chuyện chi quốc trắc tôi có tài bắn súng đ ụ c liên ít ai dám bì tôi tưởng tôi bắn thì không khi nào trật đặn nàng lệ thủy nói được lắm vậy tối mai em xin mời mấy chàng đúng mười giờ đến nhà em vượt tài coi thử thế nào cho rõ đ ặ n g khi hữu sự mới khỏi có lo điều bất tiện xảy ra bởi giờ cũng khuya rồi đêm nay trong mình em không đặng mạnh em cần phải nghỉ sớm ba cậu công tử nghe nàng lệ thủy nói như vậy liền đứng dậy lấy nón và đi theo nàng mà ra đến thềm trước khi phân tay mỗi cậu đều hôn nàng một cái rất gian g i u lấy làm hân hạnh vô hạn rồi đó ba cậu đồng đi ra đến ngoài đàn bắt tay từ g i ả nhau mà lên xe trở về nhà đồng hồ vừa gõ mười hai tiếng một dải nhà đường colombet đều đóng cửa ngủ ngoài đàn vắng vạng người lại qua thế mà có một cái nhà kia cửa tuy đóng nhưng nơi phòng khách đèn điện còn thấp sáng l o à người nào có ý ngó nơi cửa cái và cửa sổ nơi nhà đó thì thấy thấp thoáng bóng người đi qua đi lại trong phòng khách bóng người nói đó là ai ấy là hoàng ngọc ẩn chàng c h ấ p tay sau đích đi cả một giờ đồng hồ rồi dường như lo lắng tính toán việc lắm vậy bỗng chốc có một người mặc một bộ đồ c ụ c bằng hàng đen nước da mặt n g â m n g â m màu bánh ếch môi trên có để râu ngắn ngủng hình thù liền lạc không thấp không cao bước vào nhà của hoàng ngọc ẩn và gõ ba cái cọp cọp cọp nơi cửa cái hoàng ngọc ẩn bước lại lật đật mở cửa ra rước người này vào nhà đoạn khóa cửa lại liền và nói tôi chờ anh hết sức anh đi thám vọ thế nào người này đáp may lắm mọi việc đều xong xin thầy ngồi lại cho tôi nói chuyện hoàng ngọc ẩn kéo ghế lại ngồi và nói anh cứ việc ngồi và thuật chuyện cho tôi biết thế nào người này ngồi lại và nói d â n lời thầy dạy tôi đi đến nhà nàng lệ thủy đúng bảy giờ tối tôi đi qua lại trước nhà nàng thì thấy dạng nàng thấp thoáng ở trong thì tôi biết đêm nay làm sao cũng có khách đến tôi chờ riết cho đến chín giờ tối thì có ba cái xe hơi đến đậu tại trước nhà nàng tôi có biên ba cái số xe hơi đây người này liền đưa một miếng giấy có viết số xe bằng viết gì cho hoàng ngọc ẩn chàng cầm lên coi rồi nói nếu vậy thì may lắm tôi sẽ biết ba chủ xe này là ai sao nữa hãy nói hết cho tôi nghe người l à mặt m này nói trên xe có ba cậu công tử bước xuống chào hỏi sơ với nhau đoạn vào nhà tôi liền đi vòng theo vách tường tìm nơi vắng vẻ leo vào đoạn đi ngay lại mé hông nhà nàng mà núp ngoài một cái cửa sổ rồi lén dòm vào phòng mà nghe ba cậu công tử này nói chuyện với nàng lệ thủy người lạ mặt này liền đem hết câu chuyện của ba cậu công tử và nàng lệ thủy cho hoàng học ẩn nghe và nói tiếp rằng khó lắm muốn lấy cục ngọc điệp của thầy nói đây thì không dễ gì tôi tưởng phải dùng trí c h ứ dùng lực thì không thành hoàng học ẩn ngồi suy nghĩ một vật rồi kề miệng vào tay người lạ mặt này và nói tôi tính phải làm như vậy như vậy anh tưởng thế nào y không nên khó lắm mạo hiểm như thế không đặng anh sợ có khi phải chết hay sao dạ biết chừng ở đâu tôi đã nhất định thì sao sao cũng phải thi hành vậy mới hay dạ thưa tôi nguyện chiều theo ý thầy luôn không hề khi nào dám cãi được thôi bây giờ khuya rồi anh đi về hay là ở lại đây ngủ dạ thưa để tôi đi về ở nhà tôi nó đau khá quá để về thăm coi nó thể nào ủa chị nào đó vậy tôi nghe nói anh không vợ mà tôi mới lấy con này được chừng một tháng nay cái con làm sao mà nó nhõng nhẽo quá thế mà sao tôi cưng nó quá ôi mới ăn ở với nhau làm sao không thương à mà chỉ đau sau đó vậy anh nó đau sau đó không biết ban ngày thì nó sách cần sách giỏ nó đi đâu từ bảy giờ tới mười một giờ nó mới về ăn cơm ăn rồi thì nó đi câu nữa không rõ làm sao mà ham lắm tối về thì nó nằm cứ ôm bụng la eo e o như heo bị thọc q u y ế t cái đó mới là lạ chứ nếu chỉ biết lo làm ăn như vậy thì cũng nên khen mà chắc bị ngồi bê câu mà đau ruột chứ gì dạ thưa phải nó đi câu mà té năm tiền một quan gì hay sao bữa nào cũng nghe nó nói nó thiếu câu thông này năm bảy cắc cô ký nọ một đồng mới là khổ anh nói thiệt là lạ kỳ đi câu gì mà thiếu tiền người ta hoặc là anh muốn nói đi đánh bài hay sao mà dạ phải đó trời ơi tôi nói mà thầy chậm hiểu quá ai biết đâu tôi nghe anh nói giống gì mà có sách cần và giỏ đó tôi tin rằng anh nói thiệt c h ứ dạ cần đó là cái dù còn giỏ ra là túi tiền đó thầy à hoàng ngọc ẩn cười hì hì rồi nói thôi sáng mai anh đem chỉ lại tôi khám bệnh và cho toa đi mua thuốc uống tôi sợ chỉ đau chi hiểm nghèo mà để dai dưa thì khổ đa dạ tôi cảm ơn thầy để mai sáng lối tám giờ tôi biểu nó đi với tôi người lạ mặt này nói đến đây bèn lấy một cái nón kết đội lên và chào hoàng ngọc ẩn mà đi về người lạ mặt đó là ai nguyên người lạ mặt này tên là năm mạnh thuở nhỏ ở bồi cho một người lang sa từ hai mươi cho đến hai mươi lăm tuổi đến khi anh ta được hai mươi bốn tuổi thì có theo chủ về pháp quốc anh ta ở bên pháp quốc với chủ được một năm thì người chủ qua đời anh ta bèn nhập vào một bọn cướp ở thành mặt say trọn hai năm sau hội này bị tập nã mấy tay chánh đảng đều bị bắt nên anh ta trốn trở về nam kỳ mà lập nghiệp và trở nên một tay ăn cướp rất đại tài một đêm kia trời m ư a dầm cách vài tháng trước nhằm lúc quan lương y anh p le p o n chết và chôn được ít ngày và có hoàng ngọc ẩn ở hà nội trở về anh ta tới đánh nhà một thần c h ệ c giàu có lớn ở đường ta be tức là đường nguyễn du ngày nay nhưng nhất thời phải bị bắn một mũi súng trúng chả vai và bị lính tuần thành rượt theo bắt anh ta chạy đến đầu đường c o l o m b e t phần thì mệt và bị trọng b ệ n h nên té quỵ và xỉu tại góc đường đó mai đầu hoàng ngọc ẩn đi chơi về thấy vậy đem lòng thương xót mới bồng vào nhà mổ lấy đạn ra và cho thuốc đến khi anh ta tỉnh lại thì khai thật đầu đuôi cho hoàng ngọc ẩn biết chàng bèn khuyên phải bỏ nghề đó năm mạnh thấy hoàng ngọc ẩn thương tình cứu cấp đứa bất lương như mình nên thề với chàng rằng trọn đời chẳng làm nghề đó nữa bởi vậy cho nên từ ngày đó đến sau năm mạnh nhớ ơn hoàng ngọc ẩn luôn luôn một hôm nọ hoàng ngọc ẩn đang toan tính lấy hoàng ngọc điệp của họ đặng lại sực nhớ đến năm mạnh hứa rằng sẽ tận tâm giúp chàng mà làm việc nghĩa đó hoàng ngọc ẩn có tư cách hoàn toàn chàng cư xử với mỗi hạng người rất phân biệt bởi thế mọi người đều có lòng yêu mến chàng lắm và nhất là chàng có tánh vui vẻ và đại độ ít ai bằng đêm sau đúng mười giờ tối thì ba vị công tử đều đến đúng giờ kỳ hẹn tại nhà nàng l ê thủy nàng tiếp rước ba vị rất tử tế chuyện t rò được một giây lát nàng l ê thủy bèn hỏi dương ái sắc rằng chàng có đem bộ dao của chàng đến hay không dương ái sắc đứng dậy tháo dây n ị c h da và rút sáu con dao nhỏ trong đấy đem ra mỗi con dao thì bề dài được hai tấc rưỡi bén và nhọn tợ gươm chàng bèn nói với nàng l ê thủy rằng xin nàng dạy một đứa ở đem lên cho tôi một tấm dáng làm bia nàng lệ thủy bèn bấm chuông kêu một đứa đầy tớ giải kiếm một tấm dáng đem lên khi đứa đầy tớ đem tấm dáng lên rồi thì dương ái sắt lấy một cục phấn vẽ một cái hình người lên đó đoạn dựng đứng tấm dáng dậy chàng bèn lui ra sau xa chừng mười thước và cầm một con dao lên nhắm ngay vào và nói xin coi này tôi phóng dao vào mặt cái hình chàng nói vừa dứt lời thì nghe một cái bóp con dao bay đến găm lúc vào mặt nàng lệ thủy và hai cậu công tử kia đồng nói tai lắm tai lắm dương ái sắc phóng luôn hai con nữa thì cũng đều găm vào khít một chỗ mọi người đều lắc đầu và khen tài hơn nữa dương ái sắc nói để tôi phóng ba con dao sao vào ngay ngực hình vẽ đó cho mấy anh và nàng coi nói dứt lời chàng bèn phóng ba con dao găm vào ngay chỗ nói đó nàng lệ thủy nói dương công tử tài tình như thế thật đáng khen còn huỳnh công tử tài bắn t h ế nào xin cho em rõ với q u ỳ n h bá hộ rút trong túi ra một cây súng lục l i ề n và một đồng bạc rồi đi lại tấm dáng gắn đồng bạc vào đoạn lui lại mười bước d ơ súng lên mà bắn trọn sáu phát đến khi coi lại thấy đồng bạc đó bị lũng bốn lỗ ngay giữa còn hai viên đạn nữa trúng nơi cạnh nàng lệ thủy và hai cậu công tử đều khen ngợi lắm rồi đó nàng lệ thủy nói bắn như vậy cũng là tài rồi nhưng chưa lấy c h i làm hay lắm nàng lệ thủy nói dứt lời liền lại bàn kéo học tủ và lấy một cây súng lục điên tuy nhỏ mà kiểu rất đẹp nàng bèn lấy một đồng bạc đem lại gắn vào tấm g i á n rồi lui lại mười bước mà bắn liền sáu phát nàng bắn vừa rồi thì ba cậu công tử chạy lại coi và cả t h ả i đều sửng sốt vì sáu viên đạn đều trúng nát đồng bạc khi nàng lệ thủy bắn vừa rồi thì trần vô cương bước ra nói rằng mấy bạn n h à nàng đều có thử tài rồi còn tôi đây chuyên r ộ n g võ nghệ vậy có ai dám sẵn lòng đấu quyền với tôi chăng dương ái sắc nghe nói vỗ ngực nhảy ra và nói tôi tuy mới học chút đỉnh chẳng dám khoe tài nhưng xin đấu thử cho biết tài cao thấp trần vô c ư ờ n g nói được vậy thì may lắm xin bạn cõi ở ngoài ra nàng lệ thủy nghe trần vô c ư ờ n g và dương ái sắc khiêu khích nhau thì cười mà rằng hai chàng khéo gây chuyện bất hòa việc tranh đấu có lắm điều can hệ sách có câu lưỡng h ộ tranh đấu n h ấ t h ộ tán thương lưỡng n h â n tranh thương n h ấ t n h â n tắc tử hai chàng đã giúp em mà trừ nghĩa hiệp thế thì cần phải đấu thử với nhau làm chi xin xét lại coi việc thắng bại có ích gì mà lại chẳng khác gì như gà nhà bôi mặt đá nhau thôi chi bằng ba chàng hãy nghe em bàn tính thể nào em chưa từng quen biết nghĩa hiệp là người thế nào nhưng do theo lá thơ đó thì cũng đủ nhận là một người anh hùng hào kiệt và lại là ta có học thức chứ chẳng phải như phường đạo chích thường kia đâu vậy thì đến ngày đó mấy chàng chớ dụng thế võ phu mà làm ra cuộc trò cười thì dở lắm theo như ý em tưởng thì phải làm như v ậ y đúng bảy giờ tối đêm chín tay thì mấy chàng phải tự đến đây cho đủ mà dùng cơm tối với em và khi dùng cơm rồi thì qua phòng khách ngồi chung quanh cái hộp kiến đựng hoàng ngọc điệp hộp kiến này thì để trên một cái bàn giữa mấy chàng và em ngồi chờ cho đến mười giờ thử coi nghĩa hiệp có đến chăng người có đến đây mấy chàng cứ việc ngồi tỉnh như thường người có nói việc chi thì để m ặ t em trả lời nếu người cầm súng trên tay dọa mình mà lấy hoàng ngọc thì em đạp dưới gạch một cái nút tức thì đèn trong nhà đều tắt tối đen chừng đó huỳnh công tử phải lập tức bưng hợp kiến đem vào phòng mà giấu còn để m ặ t em thừa dịp đó lấy súng ra mà bắn người còn như người thật đến tay không và quyết d i ự t hợp kiến thì trần công tử phải ra tay đối thủ mà đánh quyền c h ứ chẳng nên dụng khí g i ớ i gì như trần công tử thua thì dương công tử được phép dụng bộ dao mà phóng cho người ngã tại đây còn như người giỏi đến bực nào đi nữa tránh khỏi mấy lưỡi dao thì huỳnh công tử phải lấy súng mà bắn phía dưới cẳng cho người quỵ xuống mà bắt sống nếu huỳnh công tử bất tài thì để m ặ t em liệu thế mà bắn người đêm đó hai giọng giữ ngoài cửa nếu người thoát ra thì có anh ta n ấ p t r ậ n lại mà bắt em tính như vậy thì dầu mà nghĩa hiệp này tài tình bực nào cũng không lấy hoàng ngọc nói đây được lệ thủy nói vậy mấy chàng phải nghe lời em chẳng nên dụng quyền biến mà làm hư việc cả lại nghĩa hiệp khi dễ em thì từ đây về sau em chẳng hề biết đến mấy chàng nữa dầu mà có mất hoàng ngọc điệp này đi nữa thì cũng phải chịu c h ứ có để tiếng người cười chê thì em không muốn ba cậu công tử đồng nói chúng tôi tuân theo lời nàng không dám sai sảy chút nào xin nàng an giả bàn tính xong rồi nàng lệ thủy bèn đứng dậy đưa mấy vị công tử ra khỏi nhà lên xe hơi mà đi về nhắc lại năm mạnh nghe lời hoàng ngọc ẩn nên sáng bữa sau đúng tám giờ liền đem vợ đến nhà cho chàng kháng bình đặng cho toa đi mua thuốc hoàng ngọc ẩn thấy vợ của năm mạnh mặc h o a gia phấn dung nhan có bề huê lệ cốt cách liền lạc xuân niên chưa ngoài hai mươi mà nhất là nói năng khôn ngoan thì có ý khen thầm hoàng ngọc ẩn khám bệnh rồi liền viết toa và lấy một cái giấy bạc năm đồng trao cho nàng dạy nàng xuống nhà thuốc mà mua về uống khi vợ năm mạnh lấy tiền và toa thuốc ra đường kêu xe kéo đi thì hoàng ngọc ẩn hỏi năm mạnh rằng không biết anh cưới chị năm là người ở đâu mà tôi xem phải quốc thế quá vậy năm mạnh ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp rằng thầy hỏi thì không lẽ tôi nói dối ấy là có lỗi với thầy là một người đại ân của tôi vợ của tôi đây là hồng hoa nàng vốn là một tay lội lạc giang hồ một thuở nàng là con của ông tám hoành quê quán ở tân khánh thủ dầu một ông võ nghệ cao cường và lạ là, là thầy dạy võ của tôi sau khi tôi xuống sài gòn ở bồi cho một ông t a y và theo chủ của tôi mà đi qua pháp quốc thì chẳng đặng mấy năm sau ông từ trần để lại có một chút gái là nàng này võ nghệ thật tinh thông lắm khi thầy tôi qua đời được một năm thì có một thằng minh hương lanh lợi xảo quyệt đến tân khánh cưới nàng này năm chục đồng bạc rồi dẫn về chợ lớn làm vợ sao rõ lại thì thằng minh hương nói đây là một thằng ăn cướp lợi hại vô cùng nó d ụ n g nàng này mà làm nhiều việc bắt lương không sức nào kể cho hết hoàng ngọc ẩn nói ủa chị năm cũng nghe theo nó sao dạ thưa vợ thương chồng thì việc gì là chẳng nghe theo nhưng mà không đặng mấy năm trong một vụ ăn cướp nọ thằng minh hương bị lính mật thám bắn chết tại trận kể từ đó nàng linh đinh một lúc và sau nàng lấy một người ăn lê làm chồng nàng theo người ăn lê này đi tỉnh này tỉnh nọ và có lên ở nam giang gần một năm trường thế mà kiếp hồng nhang c ò n phải chịu lắm điều cai nghiệt nên hai năm sau người ăn lê về tây nàng mới trở về sài gòn và lấy một thầy thông người ăn lê có để cho nàng được năm sáu trăm đồng bạc nhưng bị thầy thông này đánh bạc thua ráo và sau bạc đ ã y mà nàng phải nổi trôi khổ sở cũng là cái phước đến cho nàng nên đang hồi lận đận lao đao vì đâu xui khiến cho tôi gặp thấy vậy thương tình ra tay tế độ đem về sánh duyên đến nay hoàng ngọc ẩn cười gằn và nói như thế là anh trả ơn cho thầy anh đó sao năm mạnh nói dạ thưa gẫm ra thì không tốt gì nhưng mà biết làm sao nàng thương tôi lắm nên ngẫm lại sánh duyên với nàng là một dịp tế độ nàng cho khỏi phải linh đinh tội nghiệp hoàng ngọc ẩn nói anh nói chỉ thương anh mà sao anh không khuyên chỉ đừng bài bạc nếu chỉ làm dầu gầy đó thì không khá đa dạ thưa vợ tôi chơi chút đỉnh vậy chứ đâu có nhiều khi nào trong nhà dư giả thì tôi cho phép chơi giải buồn chứ tôi mà không cho chơi thì đời nào nàng dám chơi đâu vậy cũng khá khen anh biết vậy vợ hoàng ngọc ẩn nói đến đây rồi suy nghĩ một chập và nói với nam mạnh rằng anh ở nhà chờ tôi một chút tôi đi hỏi thăm coi ba cậu công tử này là con của ai và nhà cửa ở đâu phòng khi mình lo việc nghĩa của mình cho thành nói dứt lời hoàng ngọc ẩn lấy nón đội lên đầu ra đàn kêu xe kéo chỉ đàn d ô n g rủi đêm chính tây mặt trời vừa t r e n g lặng nơi tòa nhà của nàng lệ thủy đèn điện sáng rỡ trong ngoài ai đi ngang qua tất cũng dừng chân đứng ngó và thầm nói rằng đêm đó nhà nàng có thiết làm một tiệc đại yến đại khách quý lần lần đúng bảy giờ thì ba cái xe hơi đến trước sau nhau không mấy phút đồng hồ và ngừng ngay trước cửa ngõ hai g i ọ n g chực chờ và tiếp rước vào nhà rất khu phép đặc biệt đêm đó nàng lệ thủy trang điểm rất diễm lệ nàng mặc một bộ đồ hàng trắng trên cổ có đeo một sợi dây chuyền vàng gắn h ộ p xoàn đôi hoa tài cà rá đều có gắn h ộ p xoàn to lớn phi thường nội đồ trang điểm của nàng tính ra cũng có hai muôn đồng bạc nàng tiếp trước ba cậu công tử rất trọng nàng vui cười chuyện g i ã n ân cần dường như chẳng có lo sự chi xảy đến nàng thiết lập một tiệc đêm đó thật rất xứng đáng đang khi y ế n ẩm vui vầy nàng lệ thủy căn g dặn ba cậu công tử phải d â n lệnh nàng d ạ y chẳng đặng háo thắng nếu cậu nào chẳng tuân lệnh nàng thì nàng chẳng nhìn biết đến nữa ba cậu công tử đều khắc ý d â n lời chẳng để sai chạy khi dùng cơm tay xong rồi nàng lệ thủy rót cho mỗi cậu công tử một người một ly sâm banh nhỏ và nói thế h m nay chẳng nên uống rượu nhiều mà e phải say bây giờ em xin mấy chàng dùng đỡ một chút rượu này cho có chừng phòng khi nghĩa hiệp đến mà giữ sao cho người chẳng lấy hoàng ngọc điệp được uống rượu x â m banh vừa rồi thì kim đồng hồ chỉ đúng chín giờ rưỡi nàng lệ thủy dạy tôi tớ i trong nhà dẹp rượu và ly rồi chính mình nàng đem một cái hộp kiến nhỏ vươn g dứt khuôn ở ngoài làm bằng vàng có chạm rồng rất khéo trong hộp kiến có lót nhung xanh và để một hoàng ngọc điệp lớn gần bằng ngón tay cái ở trên ba cậu công tử xem hoàng ngọc rồi đồng nói hoàng ngọc này chắc là gốc xứ ở ấn độ chứ x ứ mình chẳng bao giờ có ngọc lớn như thế nàng lệ thủy nói em cũng tưởng như vậy nhưng không rõ hoàng ngọc này khi xưa ai làm chủ trước em có hỏi đặng giao quan thì chàng nói rằng hoàng ngọc này lưu truyền lại ba đời rồi và không rõ vì sao mà kiến họ của người c ó được nàng lệ thủy nói v ề dứt lời quỳnh bá hộ nói bây giờ là gần mười giờ rồi mình phải cẩn thận lo sắp chỗ ngồi cho xong bàn này là bàn hột xoài thì c o n hai phải ngồi đầu sau tay cầm súng lục liên sẵn sàng trần huynh ngồi phía hữu giữ thế đừng cho nghĩa hiệp lấy hộp kiến dương huynh ngồi phía tả gần ngoài đầu bàn tay phải giữ chừng mấy con dao luôn còn tôi ngồi một bên cầm súng mà n g ữ chừng điều cần k i ế p nhất là mấy bạn phải cởi áo ngoài ra và săn tay áo sơ mi lên cho dễ bề c a e trở nói dứt lời h u y n h bá hộ c ở i áo ra trước hai cậu công tử kia cũng đồng cởi áo ra hết và s ắ n tay áo lên gọn gàng đồng hồ đang gõ mười tiếng thanh thao bỗng nghe chuông đổ ren ren nàng lệ thủy nói nghĩa hiệp vừa đến em có dạy hai giọng đón ngoài cửa ngõ nếu người đến thì phải cho hiệu lệnh lập tức ba vị công tử nghe lệ thủy nói thì trong lòng hồi hộp vì không rõ nghĩa hiệp tài ba đến bực nào mà dám đến đây như thế đây nói qua hai giọng d â n g lịnh nàng lệ thủy đứng chờ ngoài cửa ngõ đón nghĩa hiệp đặn rước vào nhà hai g i õ n g trông đợi mà l à m bực bội không an anh ta có cầm một cái đồng hồ trái quít trên tay và cứ mỗi giây phút thì ngó mặt đồng hồ rồi ngóng cổ dòm ngoài đường đến khi còn vài phút đúng mười giờ thì hai g i õ n g nghe tiếng gió ngựa sải l ớ p bốp đằng xa chạy đến ngựa chạy đến gần chừng hai thước nữa thì đến cửa ngõ thì dừng lại bỗng có một người trên lưng ngựa nhảy xuống gọn gàng rồi để dây cương t r ò n ra sau yên và bỏ con ngựa lại đó mà đi ngay lại cửa con ngựa vừa thả thì đi ngay lại vòng rào sắt mà đứng cầm đầu ăn cỏ trước cửa ngõ có gắn một ngọn đèn điện sáng lòa nên hai võng ngó kỹ thì thấy một người tát trung trung trên đầu có đội một cái nón kết đen kéo sụp xuống mặt trên mình có tròn một cái áo ấp lạnh bằng nỉ xám trên mặt xem tường tận thì có mang một cái mặt nạ đen che khuất nửa cái mặt đến gần lỗ mũi người này nơi môi trên có râu lăm răm mà v ắ n còn nước da thì ngăm ngăm người này mang một đôi giày bằng cao su đen và mặc một bộ đồ đen x o n g khó xem kỹ cho đặng vì bị cái áo choàng ở ngoài phụ khuất khi người này đi vào cửa ngõ và gặp hai g i ọ n g đang đứng bộ tịch q u a y ghi thì c h í m chím cười và nói rằng chào hai g i ọ n g mạnh giỏi thế nào hai g i ọ n g nghe kêu trúng tên thì giật mình nên lật đật hỏi rằng ai đây mà tôi không biết tôi đây là nghĩa hiệp anh quên tôi hay sao thôi sao rồi anh sẽ rõ xin anh dẫn tôi vào nói chuyện với chủ của anh nguyên nàng lệ thủy có dặn hai g i ọ n g phải tiếp t rước nghĩa hiệp cho có khuôn phép và cứ việc dẫn đàn vào nhà nên anh ta cứ việc d â n lịnh hai g i ọ n g nhận nút chuông đoạn dẫn đàn cho nghĩa hiệp vào nhà nghĩa hiệp đi theo hai g i ọ n g và khi bước vào phòng khách thấy ba cậu c ô c tử và nàng lệ thủy ngồi vai mặt ra và chăm chỉ mắt ngó thì bước ngay lại gần bàn miệng cười chúm chím rồi cúi đầu mỗi người rất có phép đoạn mở áo choàng bày ngực ra và nói chào tiểu thơ và quý vị công tử vì tiểu thơ không nhậm lời tôi cầu trong thơ hôm nọ nên nay tôi đến đúng ngày giờ kỳ hẹn và đi một mình không có đem khí giới chi cả chủ ý xin tiểu thơ trao hoàng ngọc điệp cho tôi đem về trả lại cho gia quyến họ đặng thế mà tiểu thơ thuận ý tôi chăng nàng lệ thủy đứng dậy ngay thẳng nói rằng nếu chú là người lương thiện chủ ý đến đây mà xin tôi trao hoàng ngọc hà lý phải mang mặt nạ mà giấu mặt tôi chẳng khứng trao đâu nghĩa hiệp cười g ầ n và nói tiểu thơ phải cạn xét hôm nọ tôi có g ử i thơ cho nàng xin nàng gửi hoàng ngọc ngay cho ông đặng nghiêm quấn nhưng nàng muốn sang đoạt luôn mà làm của nên viết chữ không ngoài trụ cửa tôi thấy vậy phải ép lòng đến đây đêm nay đặng hỏi nàng một lần nữa tôi ở đây vì việc nghĩa không muốn cho ai biết mặt mà khen tài làm chi nên phải giấu mặt c h ứ không có ý gì lạ thôi chẳng muốn nói giọng dài xin nàng trả lời cho tôi biết rằng nàng chịu cầm hoàng ngọc mà đưa tận trên tay tôi chăng hay là để tôi bước đến cận bàn thò tay mà lấy trong hai lẽ nếu nàng thuận l ẽ đầu thì nên khen nàng là người lương thiện còn không thuận thì tôi phải ra tay nàng lê thủy nói tôi không thuận chú có tài gì khá lấy thử cho tôi coi nghĩa hiệp cười và nói xin tiểu thơ và ba vị công tử coi tôi đây nhé nói dứt lời nghĩa hiệp liền khoác hai tay lên thì cái áo t r ò n ở ngoài lật ra sau lưng mà rớt ngay xuống đất nàng lệ thủy và ba cậu công tử coi lại thì thấy nghĩa hiệp mặc trong mình một bộ đồ nỉ đen mỏng thung sát vào mình khi cái áo vừa rớt xuống thì nghĩa hiệp bước dài cẳng trái tới một bước rồi giơ tay tới bưng cái hộp kiến trần vô cương vừa thấy thì đứng dậy tức tốc chàng đá cái ghế ngã ra đằng sau và lấy thế huỳnh long xuống bộ gài hai chân mà trói cẳng tiền của nghĩa hiệp đặng đánh cho ngã ra nghĩa hiệp lẽ mắt thấy vậy thì dùng thế phục hạt khai linh triệt bộ xuống phá thế gài của trần vô cương rồi quanh thân đánh trả lại giống miếng x à tự trần vô cương võ nghệ cũng giỏi nên d ù n g thế hiến tôn vừa đỡ vừa đánh lên nghĩa hiệp biết rõ thế nên lấy thế tống khách mà phá và đá vào ngay chấn thủy của trần vô cương một đá rất mạnh làm cho chàng phải ngã ngửa ra chết giấc nghĩa hiệp vừa đá ngã trần vô cương rồi thì bị một con dao của d ư ơ n g ái sắp phóng tới nghĩa hiệp lẹ mắt vừa thấy thì lách mặt qua con dao bay trật ra ngoài mép t a y chừng một phân d ư ơ n g ái sắt liền phóng luôn hai con dao nữa ngay vào mặt nhưng nghĩa hiệp chỉ đứng một chỗ né cái đầu đều trật ráo d ư ơ n g ái sắt tức giận liền phóng ba con dao sau ngay vào ngực của nghĩa hiệp nhưng mà cặp mắt của người tợ sau băng và tánh tỉnh táo như thường người trở bộ qua lại và tránh khỏi mấy con dao sau cả cũng đang khi đó nghĩa hiệp bắt đặn trên tay hai con dao chót rồi tức tốc phóng lại một con dao bay đến trúng găm vào bắp dế của vương ái sắt làm cho chàng phải té quỵ xuống vừa rồi nghĩa hiệp liếc mắt thấy huỳnh bá hộ giơ súng lên quyết bắn người nên phóng một con dao ngay vào cùm tay của huỳnh bá hộ và nhảy qua một bên tiếng súng nổ lên một cái bầm thì viên đạn bay ra ngoài cửa trúng nhằm cánh tay mặt cô hai võng cũng đang khi tiếng súng nổ lên thì huỳnh bá hộ bị con dao nghĩa hiệp trúng nơi cùm tay phải buông cây súng rớt xuống gạch bông nghĩa hiệp lật đật lượm cây súng lên thì thấy nàng lệ thủy đã đưa cây súng lục liên của nàng ngay vào mặt của người nghĩa hiệp không nao núng lại cười và nói cô nương muốn giết tôi phải không nàng lệ thủy giận đà đỏ mặt muốn bóp cò cho rồi nhưng định trí lại nói rằng chú hãy gỡ cái mặt nạ ra cho tôi xem bằng không thì tôi bắn nghĩa hiệp cười s ò i và nói thế thì cô nương muốn biết mặt tôi lắm sao phải đó chú phải đứng chỉnh tề nếu chú cầm cây súng đó lên thì tôi bắn liền tôi xin nói cho chú biết bắn thì chẳng bao giờ trật đặn tôi không dùng súng này mà hăm dọa hoặc giết cô nương đâu xin chớ sợ tôi đã nhất định không cho nàng biết m ặ t như nàng muốn giết tôi thì bắn thử coi x o n g nàng phải xét rằng giết một người làm việc nghĩa như tôi thì tội lớn lắm nàng lệ thủy nghe nghĩa hiệp nói chặt lời thì giận tràn hông đang khi nổ bất cập lượng nàng m è n bóp cò nghĩa hiệp vừa thấy cây súng lục l i ề n trên tay nàng lệ thủy nhích cái lòng một chút thì lách mặt qua vừa đó tiếng súng nổ bầm một cái nghĩa hiệp lẹ như thế nên viên đạn trúng phớt ngang qua mép tai tả của chàng và trúng đứt dây cột cái mặt nạ làm cho nó rớt ngay xuống đất Do vậy mà nàng lệ thủy thấy được nghĩa hiệp mày rô nước da bánh nếch nhưng không biết là ai nàng vừa muốn bắn một phát nữa xong nghĩa hiệp đã cầm súng lên và bắn trúng bóng đèn điện bể nát và rớt xuống làm cho trong nhà tối đen thừa dịp đó nghĩa hiệp vực hợp kiến chạy lại cửa sổ và nhảy ra rất lẹ đoạn chạy ra vách tường nhắm ngay chỗ con ngựa đứng ăn cỏ nhảy phót qua hàng rào và rớt ngay trên lưng ngựa t a i thì lấy dây cương mà thúc chân vào hông ngựa cho sải như bay nàng lệ thủy lật đật chạy ra ngoài thì nghĩa hiệp đã cởi ngựa cho sải đi khuất dạng nàng lệ thủy tức giận không cùng bèn trở vào nhà nàng đi đến cửa gặp hai g i ọ n g đang ngồi t rên thì lấy làm lạ hỏi rằng ủa này anh làm gì ngồi đây rên xiết mà để cho nghĩa hiệp khuân hợp kiến đừng hoàng ngọc mà chạy mất hai g i ọ n g thở ra mà rằng tôi nước ngoài cửa mà giữ nghĩa hiệp nhưng rủi cho tôi bị phải một viên đạn của huỳnh công tử bắn t r ậ t nghĩa hiệp chúng n h ầ m cánh tay mặt đau đớn nói không xiết d i ở lên d i ở xuống không đặn đang khi nghĩa hiệp bắn bể bóng đèn thì tôi nghe tiếng nhảy ra cửa sổ thật là nó đề phòng quá nên không ra cửa cái này tôi vì hư hết một tay rồi liệu thế không làm chi nó đặn ép lòng phải ngồi đây mà chịu phép thật nghĩa hiệp là một người đại tài thuở nay tôi chưa từng gặp nàng lệ thủy nghe hai giọng nói thì lắc đầu đoạn bước vào phòng nàng lệ thủy bước lại vách dặn một cái nút thì thấy hai bóng điện khác bực lên sáng lòa nơi phòng khách nàng thấy ba cậu công tử đều bị b ệ n h thì lắc đầu than thở rằng tội nghiệp tam dị vì em mà phải bị b ệ n h như vậy thật cũng nên khen nghĩa hiệp là người đại tài trên đời có một không hai đó d ư ờ n g n g ái sắc nói người chẳng phải tài mà thôi đâu người có chí khí anh hùng hào kiệt là khác bây giờ công việc thất bại rồi xin nàng dẹp qua đặng lo rước quan lương y đến đây cứu cấp mấy anh em tôi cho kịp nàng lệ thủy suy nghĩ một chập rồi nói em tưởng chẳng nên rước quan lương y đến đây cứu cấp làm gì mà e sanh đều bất tiện sẵn đây em có quen với một chàng là hoàng ngọc ẩn có học y khoa giỏi lắm vậy mấy chàng và hai g i ọ n g bắt xe hơi đi với em đến nhà người cậy người cho thuốc nhẹm việc này thì hay lắm ba câu công tử đồng nói nàng tính như vậy cũng xong mình phải lo đi lập tức nàng lệ thủy bèn bấm chuông kêu thằng chuột lên và nói rằng mày ra ngoài đường biểu một người s ớ p phơ đem một cái xe vào đậu ngay trước thềm nhà đặng chở bịnh đi bây giờ thằng chuột d â n lời chạy đi nàng lệ thủy thấy cái áo nỉ t r ò n của nghĩa hiệp thì lấy đem lại đèn điện xem cho kỹ lưỡng thì thấy phía trong bâu áo có t h e o hai chữ nghĩa hiệp thì nói rằng thiệt mà người đại tài này chính là nghĩa hiệp nên chi trong cổ áo có theo tên rõ ràng đây em nghĩ thiệt ra tức giận không cùng c h ứ phải chi em để ba ngọn đèn điện cháy như mọi khi thì có đâu n g h ĩ hiệp bắn bể một lượt được và thừa dịp trong lúc nhà tối tăm mà nhảy cửa sổ tẩu thoát ấy là em dụng tính em muốn để một ngọn đèn phòng khiêu bất trắc thì em tắt đèn cho dễ và q u ỳ n h công tử lấy hộp kiến mà đem đi giấu khi xe hơi vào đậu ngay thềm nhà thì ba cậu công tử và hai võng ráng sức c ư ợ n g gắn lên xe nàng lệ thủy cũng lên ngồi chung một cái xe rồi nói với s h e p i f f cho xe chạy đến nhà của hoàng ngọc ẩn xe chạy đến nơi nàng lệ thủy thấy nhà của hoàng ngọc ẩn cửa đóng nhưng ở trong còn để đèn sáng trưng thì xuống xe đi ngay vào cửa mà gõ ba cái vừa đó nàng nghe hoàng ngọc ẩn ở trong phòng khách đánh tiến g lên hỏi rằng ai gõ cửa đó đêm đà khuya khoắt đến nhà tôi có việc chi nàng lệ thủy đáp rằng có phải hoàng q u y n h nói đó chăng hoàng ngọc ẩn nghe tiếng nàng lệ thủy nói thì giật mình dường như chàng nghi ngờ điều chi nên suy nghĩ một hồi rồi nói lên rằng có phải cô là nàng lệ thủy chăng dạ thưa phải đêm khuya cô đến nhà tôi có việc gì xin nói cho tôi biết trước nàng lệ thủy ở ngoài đáp rằng xin hoàng q u y n h cho em đem bệnh vào xin cứu cấp d ù m hoàng ngọc ẩn suy nghĩ một lần nữa rồi nói xin cô chờ tôi một chút để tôi đi thay đồ rồi sẽ ra mở cửa cách vài phút đồng hồ sau hoàng ngọc ẩn mở cửa ra thì thấy nàng lệ thủy ba cậu công tử và hai g i ọ n g đi vào hoàng ngọc ẩn chào ba cậu công tử và hỏi nàng lệ thủy rằng cha chả bệnh gì mà nhiều dữ vậy nàng lệ thủy đáp xin hoàng q u y n h vì em mà cứu cấp d ù m mấy người bệnh này việc này sao rồi em sẽ cho hoàng huynh rõ hoàng ngọc ẩn liền dẫn đàn cho ba cậu công tử và hai võng vào phòng cho thuốc đoạn chàng kêu lục tặc lên giúp chàng nàng lệ thủy vừa gặp mặt lục tặc thì nhớ lại hôm nọ lục tặc đem thơ của đặng thất tình thì lấy làm lạ nên hỏi hoàng ngọc ẩn rằng ủa thằng này ở với hoàng huynh bao lâu rồi hoàng ngọc ẩn lẹ trí sợ nàng lệ thủy nghi ngờ thì đáp rằng nó mới đến xin ở với tôi hai bữa rai vậy c h ứ có sự gì mà cô hỏi như vậy nàng lệ thủy nói em nhớ dường như có gặp mặt nó một đôi khi nên hỏi hoàng huynh c h ứ chẳng có ý gì lạ cả hoàng ngọc ẩn thấy d ư ờ n g ái sắt bị một mũi dao nơi bắp vế sâu chừng hai phân rưỡi máu chảy rất nhiều thì đem lòng lo lắng hơn chàng dùng rượu rửa sạch sẽ đoạn lấy thuốc đặt cho cầm máu lại và lấy bông gòn g i ả i băng mà bó lại kỹ lưỡng vừa rồi chàng lo cho thuốc nơi cầm tay của quỳnh bá hộ cũng kỹ càng vẹn vẽ lục tặc thấy hai g i ọ n g bị một viên đạn nơi cánh tay m ặ t nhức nhối khó chịu ngồi cứ hít hà và nhăn mặt thì nháy mắt cười có ý nhạo báng hai g i ọ n g sẵn lòng hờn lục tặc từ hôm nọ thấy thì càng giận thêm nữa nhưng anh ta phải dằn tâm vì thấy có hoàng n ọ c ẩn nên dám đâu đánh chó chẳng kiên chủ nhà lục tặc thấy hai g i ọ n g trong cảnh ngộ đó giả bộ thương tình nhưng nói những lời chọc giận mà rằng tội nghiệp quá anh đi khoét vết nhà ai mà ra nông nổi như vậy anh cha chả chắc là đau đớn khó chịu lắm phải chăng hai g i ọ n g trợn mắt và đáp rằng chủ mày biết cái gì mà nói nè lục tặc cười hì hì và nói nữa rằng nếu chẳng phải vậy thì hoặc là anh bửa tủ sắt của ai nên mới ra như thế hai g i ọ n g câm giận hơn nữa nên hừ lên một tiếng hoàng ngọc ẩn thấy vậy bèn d a i lại nói với lục tặc rằng mày hãy nín chớ có nói bậy bạ mà bị đòn bây giờ khi hoàng ngọc ẩn lấy đồ nghề đ ặ n g mổ lấy đạn ra cho hai g i ọ n g thì chàng biểu lục tặc kèm tay giùm cho hai g i ọ n g mỗi khi đau quá hai g i ọ n g chịu không thấu phải dai động cánh tay thì lục tặc nói rằng anh hùng gì vậy n à con ngứa ở đâu mà làm bộ như thế hai g i ọ n g tức giận không cùng nói thầm rằng thằng khốn này nó khi dễ ta quá ngày nào tao gặp nó ngoài đàn tao sẽ nện cho nó dài đá cho nó biết chừng thật là một thằng khốn nạn ở tay bằng hoàng ngọc ẩn mổ lấy đạn ra cho hai g i õ n g rồi thì lấy thuốc sức vào và cũng lấy g i ả i gòn băng lại rất kỹ lưỡng đến phiên trần vô cương thì hoàng ngọc ẩn biểu cổi áo ra và chàng lấy một miếng g i ả i trắng để nơi ngực rồi kê lỗ t a i vào mà nghe đoạn chàng đặt bàn tay tả vào ngực và dùng ngón giữa tay mặt mà gõ kháng xong rồi chàng bào chế một chai thuốc d ẫ n đem về uống và viết cho một cái toa để mua thuốc sức hoặc uống hoàng ngọc ẩn cứu cấp mấy cậu công tử và hai võng xong rồi thì lấy rượu rửa tay và nói với nàng lệ thủy rằng hôm trước tôi có đến nhà nàng nàng có ở nhà sao không chịu ra tiếp t rước tôi nàng lệ thủy giật mình đáp rằng ủa hoàng huynh biết nhà em hay sao mà có đến kìa hay là ngày đó em đi khỏi có khi phải hoàng ngọc ẩn nói thôi thôi nàng chớ nói dối với tôi làm chi vậy chớ người ở của nàng là anh này không có trao lại cho nàng cái danh thiệp của tôi hay sao nàng lệ thủy nghe hoàng ngọc ẩn hỏi thì trận đầu hai g i ọ n g mà hỏi rằng ủa này hôm nào thầy hai đến nhà tôi sao anh không nói lại cho tôi biết còn tấm danh thiệp của thầy để lại ở đâu anh cũng không đưa cho tôi hai g i ọ n g biết ý nàng lệ thủy muốn đổ lỗi cho anh ta nên nói dạ thưa tôi xin chịu tội hôm trước thầy có đến nhà cô và tôi có xin để lại một tấm danh thiệp nhưng v ậ y tôi làm lạc mất nên không dám nói lại cho cô hay lệ thủy giả bộ giận dữ và nói với hai g i ọ n g rằng anh thiệt là tệ quá ăn ở sao chẳng có thứ tự l ấ p lan gì cả dầu có làm mất thì cũng thưa thật cho tôi biết tôi chém viết c h ữ bới gì hay sao mà phải làm thinh như vậy từ đây về sau anh còn làm như vậy thì đừng có trong gì tôi dùng anh nữa đa hoàng ngọc ẩn nói với nàng lệ thủy rằng xin nàng chớ rầy người làm gì việc đó chẳng quan trọng chi lắm thế cũng nên bỏ qua cho rồi nàng l ê thủy nói dạ đã biết như vậy nhưng nếu chẳng nói cho người rõ mà sửa mình thì làm sao mà được dạ thưa hoàng huynh theo như lời hoàng huynh nói khi nãy em không rõ nói chơi hay là tưởng thật như vậy em nói thật ngày đó em chẳng có ở nhà hà lý em vô tình quá l ẻ hoàng huynh có lòng tưởng đến em nên tới thăm mà em đành ẩn mặt không ra tiếp trước hoàng ngọc ẩn cười chim c h í m đáp rằng thôi nói chơi chứ không gặp mặt nàng lý gì mà dám tưởng có nàng ở nhà cho đặng xin hoàng huynh chớ nghi làm à trách em thì tội nghiệp em lắm Dạ thưa bây giờ đêm đã khuya rồi xin hoàng huynh coi tính tiền thuốc và công bao nhiêu đặng em trả và xin cứu đi về để cho hoàng huynh nghỉ hoàng ngọc ẩn nói ôi có bao nhiêu ở đâu mà khéo tính tôi đây có phải làm nghề lương y đâu mà nàng phải tính tiền bạc cho rộn ấy chẳng qua là vì v i ệ c nghĩa tôi sẵn lòng ra tay có một chút có đáng gì ba cậu công tử đồng nói xin thầy hãy tính tiền d ù m bấy lâu nay chúng tôi vẫn không quen với thầy có đâu dám t h ọ ơ n quá trọng thật là ngại cho anh em tôi lắm đó hoàng ngọc ẩn nói không hề gì xin quý vị an tâm ấy là cái duy gặp gỡ của mình nếu quý vị có lòng tưởng đến tôi thì khi nào mạnh lại rồi xin đến nhà chơi và chuyện giảm với tôi ấy điều tôi sở mộ và tôi cầm là quý bây giờ quý vị hãy trở về nghỉ còn như quý vị muốn tôi săn sóc điều trị mấy chỗ vết tích thì cứ việc mỗi ngày đến nhà tôi xin đừng ngại nàng lệ thủy nói dạ thưa hoàng q u y n h có lòng tốt quá ai đâu dám đến làm nhọc lòng dạ thưa em xin mời hoàng q u y n h bữa nào rảnh dời gót đến nhà em chơi được để ít bữa nữa tôi sẽ đến hoàng ngọc ẩn nói dứt lời thì ba cậu công tử nàng lệ thủy và hai g i ọ n g đồng đứng dậy từ g i ả hoàng ngọc ẩn đi ra xe hơi mà trở về khi lên xe vong r u i ba cậu công tử nói với nàng lệ thủy rằng thiệt hoàng ngọc ẩn là một người tử tế về y khoa thì người sành sỏi quá người làm coi thật là bậc thiệp và nhậm l ẽ cực kỳ không rõ người quen với nàng là bởi duyên chi và người có tình gì với nàng không nàng lệ thủy nói người đối với em chẳng thấy có mồi tình gì cả thật là một người đáng yêu mến hai d ọ n g ngồi trên xe nhớ đến lục tặc thì khí n ộ không ngưng anh ta nói thằng lục tặc khốn nạn quá tôi t h ậ t là nhức x ư ơ n g với nó nếu tôi mà không k i ê n ông hoàng ngọc ẩn thì tôi nắm đầu nó tôi dung như lũ trẻ dung dế cho nó biết chừng hai d ọ n g bèn đem chuyện lục tặc đem thơ ngày nọ và dụng thế làm cho anh ta té trồng chuối cho ba cậu công tử nghe cả thảy đều cười xòa khi về đến nhà nàng lệ thủy nói em không biết nghĩa hiệp này ở đâu mà tài tình quá bực nếu nghĩa hiệp này mà đi ăn cướp theo như ở bên tây thì em tưởng s ợ mật thám khó bắt người được nàng lệ thủy nói vừa dứt lời bỗng nhớ đến cái áo nỉ t r ò n của nghĩa hiệp bỏ lại thì đi ngay lạ i giá móc áo đặng lấy xuống xét cho kỹ lưỡng nhưng nàng thấy mất cái áo đó thì lấy làm lạ nói rằng dĩ kỳ thật khi nãy chính mình em đem móc cái áo tại đây mà sao bây giờ đâu mất đến khi nàng lệ thủy coi kỹ lại thì thấy có một tấm giấy dày bằng cỡ tấm danh thiệp có một cây kim gúc găm đính vào chỗ móc áo nàng gỡ ra coi thì thấy trên tấm giấy đó có viết mấy hàng chữ nhỏ rít như vậy nghĩa hiệp xin lỗi thừa khi vắng mặt tiểu thơ lấy áo lại tiểu thơ có thấy mặt nghĩa hiệp này rồi v ậ y x i n h hỏi tiểu thơ cho nghĩa hiệp này là ai không kiếp thì chầy tiểu thơ còn dịp gặp tái ngộ cùng nghĩa hiệp này nữa dưới ký tên nghĩa hiệp nàng lệ thủy xem tấm giấy rồi thì lấy làm lạ nên đem lại cho ba cậu công tử coi và nói rằng ba chàng coi có ai gặp hoặc nghe danh nghĩa hiệp này khi nào chăng và xin bàn thử vì ý gì trong tấm giấy này có chấm dài mấy chấm mực cách chữ thơ và chữ lấy như vậy ba cậu công tử xem tấm giấy vừa rồi thì ngạc nhiên ngó s ử n g lấy nhau c h ứ chẳng bàn ra nghĩa chi cả một chặp sau huỳnh bá hộ nói tôi nhớ cách chừng một năm trước đây tại sài gòn có m ộ t lên một thằng ăn cướp đại tài sở mật thám truy tầm tập nã chưa thành cách bốn năm tháng trước đây tôi có thấy đăng tin trong nhật trình rằng thằng ăn cướp này đến ăn trộm tại tòa nhà của một thằng chệt giàu có lớn ở đường ta be nhưng vì ỷ tài quá nên vô ý bị tài gia bắn trúng một phát súng lục liên khi đó lính tuần thành rượt theo bắt nhưng mà nó chạy khỏi trong nhật trình có nói nó bị nặng nên máu rơi dọc đường rất nhiều nhưng mà đánh dấu theo đến dinh chánh soái thì anh ta đâu mất dạng từ ngày đó đến nay tôi chẳng còn nghe nói đến cái thằng đó đánh nhà nào nữa cả và thiên hạ đồn nó đã chết rồi nàng lê thủy nói thế mà chàng có nghe nói hình dạng của nó ra làm sao không biết không được vì mỗi khi nó đi ăn cướp thì có mang mặt nạ và cầm súng lục liên theo tay luôn luôn trong trí tôi nghi thằng ăn cướp này chưa chết và có lẽ ông đặng nghiêm huấn mướn nó lấy hoàng ngọc điệp này lại chứ không phải ai đâu lạ nàng lệ thủy ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói ờ có lẽ phải đó đa thôi em xin mấy chàng về nhà an nghỉ để đêm nay em tính coi kế gì lấy hoàng ngọc này lại và làm cách nào tìm cho ra thằng nghĩa hiệp này ở đâu chăng ba cậu công tử nghe nàng nói dứt lời thì đều đứng dậy nói rằng anh em tôi cũng ráng dò hỏi cho biết nghĩa hiệp này ở đâu không lẽ bỏ qua thì ức lòng lắm ba cậu công tử nói dứt lời rồi gắn gượng ra xe mà đi về nhà nghĩa hiệp này là ai có lẽ chưa đọc giả bàn bàn luận luận và hồ nghi chớ chưa đoán chắc là ai xin coi nội chương thứ ba thì tất rõ chương ba cho rõ khí hùng gái anh thư chọn tài võ sĩ trai anh hùng trọng nghĩa kim bằng nhắc lại khi ba cậu công tử nàng lệ thủy và hai d õ n g ra khỏi nhà của hoàng ngọc ẩn và lên xe chạy được chừng năm mươi thước thì có một người c h o n một cái áo nỉ dài bước vào nhà của hoàng ngọc ẩn tăng hắn lên một cái đoạn gõ hai tiếng cọp cọp nơi cánh cửa cái thì lục tặc chạy ra mở cửa khi gặp mặt người đó thì lục tặc nói rằng nè anh năm chủ tôi chờ anh ấy vợ trong phòng của người xin anh hãy vào lập tức năm mạnh nói qua về nãy giờ nhưng vì thấy nàng lệ thủy và mấy cậu công tử còn ở trong nhà nên n ứ t bóng sau mấy cây sao trên l ệ đường mà chờ cho bọn nó trở ra và đi về mới dám vào phải đa thôi anh hãy vào hầu chuyện với chủ tôi kẻo người trong đ ợ i năm mạnh cởi áo tròn ra đưa cho lục tặc cầm và nói em cầm giùm cá áo tròn lạnh này để anh vào nói chuyện với thầy hai nói dứt lời năm mạnh liền đi vào thơ phòng của hoàng ngọc ẩn chàng vừa gặp mặt thì hỏi năm mạnh rằng anh lấy được cái áo về chưa năm mạnh đáp dạ thưa lấy rồi anh về đường có gặp ba cậu công tử và nàng lệ thủy đi xe hơi không dạ thưa tôi về tới đây thì bọn này còn tại nhà nên tôi ẩn dạng ở ngoài mà chờ thôi được đa anh hãy về đi mai sáng lại tôi nói chuyện còn con ngựa thì hãy để lại trong tàu đêm nay sáng sẽ bắt về bây giờ đêm đã khuya anh cởi về thì e lính tuần thành nghi anh ăn trộm ngựa mà đón hỏi và anh bị bắt đa dạ phải lắm thưa thầy tôi về ừ anh nhớ sáng mai lại tôi nói chuyện quan trọng tôi cần phải tính tới tính lui nội đêm nay cho tột lý rồi mai sẽ cho anh hay dạ thưa tôi chẳng dám sai lời năm mạnh bèn trở gót lấy nón kết đội lên đầu trở ra đường kêu xe kéo mà trở về nhà tại hạt trà vinh cách xa chợ tỉnh thành chừng bốn ngàn thước có một cái nhà tuy không đồ sộ nguy nga bằng mấy tòa nhà kiểu đẹp kim thời trên sài gòn nhưng sánh với các nhà quanh chợ thì có bề quê lợi trỗi hơn nhà này cất chính giữa một vuông giường có dọn bồn kiển hẳn hồi và trồng toàn là kỳ hoa d ị thảo gặp tiết xuân quan thì t r o n g hoa đua nở trông vào đẹp mắt vô cùng ý là gia viên của một vị quan lão quý danh là đặng nghiêm huấn ông tuổi đã lục tuần nhưng gương mặt có vẻ uy nghiêm còn tóc thì đang hồi xương điểm ngày nọ ông ngồi một mình nơi bàn giữa mắt mang kiến tay cầm một quyển sách mà coi trên bộ d á n g trước mặt ông có một nàng tên là đặng nguyệt ánh tác độ bước vào tuần c ặ p kê đang ngồi theo một bức khăn hàng nàng mặc một cái áo bà ba bằng hàng bơm bay trắng không kém tuyết và một cái quần lãnh còn mới đen láng tợ nước quyền trên hai cùm tay của nàng có đeo mỗi bên một chiếc vàng chạm tuy nàng trang điểm tầm thường ở trong nhà nhưng mà nhan sắc diễm lệ khác thường ai xem nàng cho kỹ ác sao cũng thầm khen cái dung nan của nàng từ nét kìa là gương mặt chữ điền da trắng như dội phấn môi đỏ t ợ thoa son trên mày hoa suôn sẻ dưới mắt ngọc sáng ngời nàng ngồi chăm chỉ rút cái khăn ai thấy hai tay no tròn đều đặn rồi ngảnh lại cái vung nghi của nàng tức thì phải nhận là một nàng vẹn vẽ công dung ông đặng nghiêm huấn xem sách một vặp đoạn bỏ xuống ngó nàng đặng nguyệt ánh thở ra và than thầm rằng ta ta thật là vô phước quá hiền thê thất lộc rất sớm để lại một bè con chỉ có một mình ta giữ nuôi dạy dỗ mấy năm tràng nhà phú quý vinh hoa con cũng đông bốn trai một gái hai trai lớn cho ăn học đã thành danh nhưng vì tình mà hư danh nhơ tiếng con đầu lòng đã tự tử, tử còn đứa thứ nhì thì mê sa hoa nguyệt hoang đàn bỏ cửa xa cha lại phá tán bạc tiền không kể đến quá thế nên ta phải từ thế mà phụ tử tình thâm nhớ đến cốt nhục thì làm cho ta đau lòng như dần như sắc mà biết làm sao phận làm cha không nghiêm quấn con hư mà vẫn tưng tiêu thì n ó i e mấy đứa nhỏ dại sau này nó noi gương theo mấy anh nó mà hư cả thì có phải họ đặng này vô phước lắm chăng còn con nhỏ này năm nay đã đặng mười lăm tuổi rồi bề nhan sắc ít gái nào dám sánh nhưng thương vì phận gái mất mẹ sớm không người dạy bảo tứ đức khó được vẹn toàn được bề này mất bề nọ nỗi lo vì nhan sắc của nó mà mai sau nó phải lâm vào cảnh hồng nhan đa bạc mạng thì khổ là biết giường nào ông than dứt lời đoạn ngó hai đứa con trai của ông đang ngồi trên một cái ghế d i ở sách xem hình một cậu được mười hai c ù n một cậu chừng mười tuổi ông ngó hai trẻ rồi lắc đầu chắc lưỡi mà rằng ha còn hai thằng này không rõ lớn lên là nó làm sáng danh cho ta hay là nó cũng hư như hai anh của chúng nó ta chẳng biết ta còn sống mấy năm nữa mà lo cho chúng nó ăn học thành danh nỗi e gãi gánh giữa đường mà để phận trách nhiệm làm cha không ai gánh vác ông nói thầm đến đây thì ngoài ngõ có một người ở nhà thơ lầm lũi đi vào và đưa cho ông một cái điển tính ông vừa thấy điển tính thì trong lòng hồi hộp bán tính bán nghi không rõ tin lành hay là tin dữ ông liền tiếp lấy xé ra coi thì có mấy chữ viết một hàng chữ pháp giải nghĩa như vậy đặng thất tình dùng súng lục liên tự tử mười giờ đêm ngày một tháng tư năm một ngàn chín trăm hai chấm chấm chấm ông đặng h i ê m quấn coi rồi thì cho mày phất chốc hai hàng lụy nhỏ ông khóc mà chẳng đánh tiến lên nàng nguyệt ánh vừa day qua thấy cha già đang gạt lệ thì buông cái khăn đang thêu lật đật bước xuống dáng đi lại ngay ông c h ấ p tay mà thưa rằng thưa cha có tin gì xảy đến mà cha ưu sầu và rơi lụy như thế xin cha cho con tường với ông nghe nàng hỏi thì giật mình gạt lệ gượng sầu làm giận để cái điển tín h trên bàn tay thì vỗ lên một cái rầm và nói lớn rằng phải lắm đồ k h ô n đồ hư sống chẳng ích gì chết như vậy cho khuất con mắt ta ta chẳng thương tiếc chút nào cả nàng đặng nguyệt ánh nghe cha nói những lời thành nộ nhưng chẳng hiểu chi nàng đứng n g ỡ n g ơ thu ba nhỏ rải nàng run sợ đôi má lại ửng hồng rồi đó nàng thưa với ông nữa thưa cha điều chi xin cha cho con tường ông đặng nghiêm quấn liền xô ghế đứng dậy tay chỉ điển tín h và nói với nàng đặng nguyệt ánh rằng thần tình đã tự tử bằng súng lục liên rồi đó cũng bởi nó chẳng nghe lời cha nên phải chết theo thằng quan còn đ i ể n t í n h này c ó nghĩa hiệp nào gởi cho cha đây mà cha chưa từng biết người này nàng đặng nguyệt ánh nghe cha nói thì khóc hòa lên hai đứa em trai của nàng nghe nàng khóc thì bỏ tập hình chạy lại hỏi và khi hay tin ấy thì cũng khóc s ố n g lên nghe rùm nhà ông đặng nghiêm q u ấ n thấy ba đứa con thương xót anh mà khóc thì người động tình phụ tử dường như ruột đứt gan rời thế mà ông cầm lòng lại dẹp sầu q u a sửa nét mặt uy nghiêm và nói lớn lên với mấy đứa con rằng chúng con khóc làm gì đồ hư đồ thúi như a n h của chúng con chết đi mừng mới phải nước mắt đâu mà khóc những quân như vậy cha cấm chúng con khóc đa hết tập ba c ò n tiếp